Dày dạn nhiều năm trong kinh nghiệm thẩm vấn nghi can Sáng nay nhận lệnh trực tiếp từ Đại tá Dương Hùng Dẫn đàn em đến lục xét nhà thừa Ngoài toán 4 người ở đây Vũ còn bố trí thêm một toán 3 nhân viên nữa Giờ này cũng đang lục xét dưới thuyền của thừa Đây là một phá lệ trong ngành công an Vì Đại tá Dương Hùng giao công tác thẳng cho Vũ Mà không hề nói Với thiếu tá chiến là cấp chỉ huy trực tiếp của Vũ Nhưng phá lệ là đúng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 vang lên những âm thanh khô cứng như rội vào tim thừa Vũ nói. Mày khôn mà không ngoan. Hiệu Kim Hoàn bao giờ cũng có gắn camera. Mà mày không biết. Mày có biết camera là cái gì không? Là máy thu hình. Tiệm vàng nào cũng gắn máy thu hình. Hình ảnh của mày lấy dây thắt cổ bà Kim Ngư thu rành dành trong máy. Mày chối làm sao được? Vừa nói, Vũ vừa ra. Trước mặt thừa và đưa cái CD lên. Rồi nhìn thẳng vào mặt gã và hỏi Mày có muốn xem lại cái khúc phim Mày thắt cổ và Kim Ngư Cắt đứt cuống họng của bà không? Rồi Vũ hồi hộp Chờ đợi phản ứng của thừa Nếu thừa bị oan Chắc chắn gã sẽ đòi xem cái CD đó Nhưng mồ hôi gã vã ra trên trán Chảy thành dòng xuống hai bên Thái Dương Vũ nhét cái CD vào túi Rồi nói tiếp Tao không bắt mày ngay Vì tao chờ cho xong đám ma của nạn nhân Tiền bạc Vàng, nữ trang, mày giấu ở đâu? Thành khẩn khai báo đi, đừng để tao phải ra tay. Vừa nói, Vũ vừa cầm thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay mình. Thừa kinh hãi nhìn Vũ khẩn khoản, mồm ú ớ không nói thành lời. Vũ lại thêm, mày nhận tội, thành khẩn khai báo, tòa án sẽ khoan hồng cho mày, vì mày chưa có tiền sự tiền án, mày cứng đầu thì ốm đòn, rồi ra tòa cũng sẽ tuyên án tử hình. Vì có hình ảnh đầy đủ của mày siết cổ và kim ngư. Mày chọn đằng nào? Tùy mày. Tao không nhắc lần thứ hai. Thừa đưa mắt nhìn quanh, Cả mấy khuôn mặt công an cùng lạnh lùng, Như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống thừa. Gã đành quỳ xuống, Mếu máu nhận tội và xin khoan hồng. Em, em chót dại. Em xin nhận tội. Thiếu Uy Vũ và ba nhân viên đàn em Cùng thở vào khoan khoái, Mỉm cười nhìn nhau, Nhất là Xuân. Bà Kim Ngư làm gì có gắn camera Lời hù dọa của Vũ không ngờ Làm thừa yếu bóng vía Thú nhận ngay đám đàn em nhìn Vũ hết sức cảm phục Vũ hắt hạm ra lệnh cho một đàn em Còng tay thừa quặt ra phía sau Vũ gật cù nói Như vậy là mày khôn đấy Sơn đưa mắt nhìn Vũ Vũ hiểu ý Hỏi thừa Làm sao mày có chìa khóa mở cửa nhà bà Kim Ngư Ai đưa cho mày Xuân đâm đâm nhìn Thừa chờ đợi câu trả lời. Cô rất hồi hộp, vì từ mấy hôm nay cô chỉ nghĩ đến nỗi oan ức của Duy trong nhà tạm giam. May quá Thừa đã lấy lại chút bình tĩnh, đứng dậy đáp. Báo cáo anh, cửa sau chỉ có mỗi một cái khóa bé. Tôi không có chìa, nhưng tôi dùng dây kẽm mở được ngay. Vũ lại thêm, nhà bà Kim Ngư có hai mẹ con, mày lèn vào, mày không sợ con bà phát hiện hay sao? Nó nằm ngủ ngay ở chân thang gác Mà sao mày dám leo lên gác giết bà Kim Ngư Thừa thành thật khai đo Tại lúc ấy tôi biết thằng Duy không có nhà Nó nó đang cá độ bên hiệu cà phê biển cạn Nhà chỉ có mình bà Kim Ngư nên tôi mới dám vào Rồi thừa chỉ chỗ cho đám công an tịch thu hết nữ trang Và tiền mặt gã giấu trong cái hộp sắt Phủ đống lưới ni lông lên trên ở các nhà Tất cả đều còn nguyên vẹn Chưa sứt mẻ chút nào Vì thừa dự trù chờ tình hình nguôi ngoai Không ai quan tâm đến nữa Mới bắt đầu moi ra xài Vũ hai ba lần hù dọa và cật vấn Xem thừa còn giấu ở chỗ nào khác không Nhưng thừa van lại quả quyết Tất cả chỉ có bấy nhiêu Vũ gắt Mày có giấu gì dưới thuyền không Thừa lắc đầu lia lia và nhắc lại Thừa không, thưa không tất cả chỉ có thế này thôi Vũ hỏi câu chót Thằng tèo có dính dáng gì đến vụ này hay chỉ có một mình mày Mày phải nói thật Thưa đáp, thưa chỉ có mình tôi ạ, thằng Tèo không biết gì cả. bấy giờ, cô cảnh sát Xuân mới nhắc Vũ. Anh có cần gọi điện về phòng tạm giam, bảo là họ tha Nguyễn Duy vì nó vô tội không? Vũ gạt đi, cho nó ngủ thêm một tối trong ấy cũng có sao đâu, sáng mai tha nó về. Xuân nhìn Vũ chỉ triết. Anh à, tội nghiệp người ta, nó mới chôn mẹ nó sáng nay. Vũ chợt nhớ ra, lẩm thoắng thấy ấy nấy vì việc bắt giam Nguyễn Duy là do đề nghị của Vũ. Nói đúng ra, Vũ đoán ý của cấp trên cần tìm ngay ra một thủ phạm theo chỉ thị của huyện ủy để giải tỏa nỗi bức xúc của dân chúng phố huyện nên tạm thời cứ bắt Duy về nhốt đã rồi từ từ tính sau. Rất may bây giờ thằng thừa thú nhận mọi tội lỗi, Vũ có thể an lòng cho Duy ra về. Vũ moi trong túi cái sao Gọi về nhà giam yêu cầu trả tự do tức khắc cho Nguyễn Duy Vũ tắt phôn đưa mắt nhìn Xuân Cô mỉm cười gật đầu như thầm cảm ơn Vũ ngắm nghĩ và tự hỏi Trả hiểu cái con bé Xuân này có tình ý gì với thằng Duy hay không Mà mấy ngày hôm nay cứ liên tục đấu tranh cho nó Hay là nó nhắm bỏ nghề công an để thừa hưởng hiệu kim hoan Lấy lại đủ tăng vật rồi Thiếu ý Vũ mới điện cho đại tá Dương Hùng hãnh diện nói Báo cáo thủ trưởng xong cả rồi ạ Đại tá Dương Hùng đang xem tivi ở nhà Hồi hộp hỏi lại Xong là thế nào? Cậu bảo xong là thế nào? Vũ giải thích Báo cáo Chúng tôi tịch thu lại hết tất cả tang vật Gồm vàng, nữ trang, tiền mặt Nghi can Nguyễn Văn Thừa đã thú nhận Và xin khoan học Đại tá Dương Hùng cười sảng khoái Thế này thì phải biểu dương các cậu Thi hành công tác thật nhanh thật gọn Thôi về nghỉ đi Mai gặp tôi Vũ Cúc máy rồi Đại tá Dương Hùng bấm số và tức tốc Gọi Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Lương Thân mật nói Anh giỏi quá Chuyến này huyện ủy ổ ủy ban phải biểu dương anh Phố huyện phải khắc tên anh Thằng Thừa đã nhận tội Và xin khoan học Tất cả tiền bạc vàng và nữ trang Nó lấy của bà Kiên Ngư Toán công tác của tôi đã tịch thu lại đầy đủ Lúc ấy ông Lương đang say xưa Xem phim bộ cùng cô vợ nhỏ Hồng Đoan. Hai người ngồi trên giường tựa lưng vào vách. Từ lâu rồi, ông lương không về với vợ cả, tức là mẹ của Quân. Ông xây căn nhà tổ ấm này ngay tại ngã ba sông Linh Giang, ở khúc vắng vẻ và thơ mộng nhất, có những cây liễu nghiêng nghiêng bên bờ soi bóng trên dòng nước. Đây là nơi ông hưởng tuần trăng dài hạn, bên người đẹp chân dài thu ông 28 tuổi, đang mang cho ông những ngày tháng hạnh phúc chan hòa. Phòng ngủ của ông thiết kế rất đặc biệt, có khung cửa kính hình chữ nhật, rất dài và rộng, gần hết cả bức tường, phía mặt sông, để ngay khi nằm trên giường, ông vẫn thấy được khung cảnh lãng mạn bên ngoài, và vẫn nghe được tiếng sóng vỗ xì rào. Phòng ngủ có cửa thông ra ban công, nơi ông kê bộ bàn ghế mây, địch. Chiều chiều cơm nước xong, ông cùng người đẹp ra ngồi uống trà, nhìn sang bờ bên kia, ngắm những căn nhà lá nghèo xác sơ, Quanh năm gia chủ không đủ ăn Chiều nay ở trụ sở về Ông Lương vui lắm Ông kể cho Hồng Đoan nghe Quân dẫn hạ đến thăm ông tại văn phòng Thăm tại văn phòng có nghĩa là công khai Để mọi người đều thấy Đó là một tin mừng Một chiến thắng Vì ông đã lôi được thằng con ra Khỏi vòng tay của mẹ nó Để đứng về phía ông Hay ít ra cũng đứng chung lập Không xa lánh ông nữa Hồng Đoan cẩn thận hỏi Nhưng mà anh gọi nó đến hay là tự ý nó đến? Ông Lương vênh mặt đáp, tự ý thằng Quân chứ đời nào mà anh thèm gọi nó. Hồng Đoan nhắc lại điều mà nàng vẫn thường nói. Ừ, anh nhớ đó, đừng có bao giờ xuống nước với nó. còn không ngó ngàng gì đến cha là còn bất hiếu, anh lờ nó đi. Cái sai lầm của ông Lương là nói cho Hồng Đoan biết Quân phản đối chuyện tình giữa ông và nàng, khiến mỗi khi nhắc đến Quân, nàng đều tỏ ra hành học ng còn định nay mai có dịp gặp hạ nàng sẽ kết thân với hạ chừng đó quân sẽ phải chiều hạ mà đến thăm bố thường xuyên hơn ông lương nhấn mạnh anh lửa nó từ lâu rồi người vợ càng trẻ thì tiếng nói càng có sức nặng Hồng Đ chẳng những trẻ mà còn đẹp nữa thì bảo gì mà ông lương chẳng nghe đêm nay Hồng Đoan mặc bộ đồ mủ rất gợi cảm mà ông lương luôn luôn say mê đó là kéo thu trắng sát nách rộng quá khổ và phía dưới chỉ có cái quần lót nhỏ. Còn ông thì lúc nào cũng vẫn bộ pyjama vải sọc màu trắng dọc viền xanh, dáng ông bệ vệ, bụng to hơn ngực, mái tóc thư thoát nhuộm thường xuyên để níu kéo thời gian, bên người tình vừa bằng tuổi con trai ông. Cái hình ảnh ông nửa năm nửa ngồi bên cạnh Hồng Đoan, người ngoài nhìn vào sẽ thấy lương lắm bởi nó chênh quá đáng, nhưng dĩ nhiên ông không thấy Mà những cô gái cần tiền như Hồng Đoan Cũng không thấy Mà dù có thấy đi chăng nữa Họ cũng chẳng bận tâm Bởi xã hội Việt Nam bây giờ Chỉ lấy tiền làm cứu cánh Ngày xưa ông Lương thích phim lịch sử Như là Tam Quốc Trí Võ Tắc Thiên Tần Thủy Hoàng Thủy Hữu Bởi ông học hỏi được đôi chút kiến thức chính trị Qua những câu chuyện cổ ấy Bây giờ thì ông đổi hẳn sang phim Hàn Quốc Chỉ vì lý do duy nhất là tài tử rất đẹp Hồng đoan cứ cằn nhằn chê bai Nhưng vì chiều ý ông Nàng vẫn phải ngồi coi chung Nàng lắc đầu bảo ông Xem phim Hàn Quốc em chịu không được Diễn viên cô nào cũng sửa mặt sửa mũi giống hệt nhau à Đóng vai con ở mà Mặc một bộ đồ Không bao giờ mặc lại lần khai Còn quấn cả cái khăn hàng hiệu nữa Rồi lúc đi ngủ thì là đánh mascara Cốt chuyện thì cả lương Giám đốc thì mê cô thư ký nhà nghèo Đại gia thì mê cô bồi bàn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 Ông Toan toát máy thì quân sực nhớ ra vội vã hỏi thăm thêm một câu quan trọng. Bố ơi, bắt được thụ phạm rồi, bố có bảo công an thả thằng Duy ra hay không? Ông Lương chưa nghĩ đến điều đó, ông bảo, ừ, để bố chạy sang bên ấy bây giờ, nếu họ chưa tha thì thì bố sẽ bảo họ cho thằng Duy về. Cúp phone rồi quân lật đật ngồi dậy, vói tay bật đèn rồi lấy điện thoại gọi gấp cho hạ. Anh hình dung niềm hoan lạc trong ánh mắt ngơi, sáng ngời của Hạ khi nhận được bản tin đặc biệt này. Quân biết Hạ thao thức chăn trở, chỉ vì muốn giải thoát cho Duy khỏi vòng tù tội. Người con mất mẹ đã đau khổ thích tận cùng rồi, nếu lại còn bị xã hội nguyền rủa vì âm mưu giết mẹ, thì còn lời lẽ nào để nói lên nỗi quất hận của Duy ở trong tù. Và quả đúng, như quân đoán, Hạ đang chằn chọc nghĩ đến cảnh tan nát của gia đình bà Kim Ngưu,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 Nhưng nếu không có anh đến tận trụ sở thuyết phục bố anh Thì bố anh có biết chuyện gì mà ra tay Thành ra anh mới là cái người quan trọng Em phải cảm ơn anh Hạ cười thoải mái Nếu mà nói như anh ấy, thì công to nhất là công của em đây này Hơn cả anh luôn đó. Vì em ngỏ anh ít nhờ anh Rồi anh mới nhờ bố anh Đầu dây mối nhợ vẫn là em Quân kết luận Anh nói đùa thôi Giải quyết xong cho gia đình bà Kim Ngư là mừng rồi Thôi em an tâm đi ngủ đi Nhưng hạ buồn giàu nói Anh ơi, uh, chắc sáng mai em phải đi gặp bác sĩ Bác sĩ Vũ Đông uh, Bác sĩ dặn là hãy khi nào mà cần thì cứ gọi thẳng số di động cho mấy Quân lo lắng hỏi Em ốm hay sao mà phải gặp bác sĩ Đông Hạ tỉ mỉ trình bày Em mệt bỏ quá rồi anh à Em cần hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì để mà mình khỏi nằm mơ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 Thưa bác sĩ, em nhớ cái hôm cái hôm đó bác sĩ nói với em là trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Nói chung thì em chả có bệnh tật gì cả. Nhưng mà em chỉ khổ vì những giấc mơ cho nên hôm nay em phải gặp bác sĩ. Rồi Hạ vắn tắt kể cho ông nghe về những giấc chiêm bao kỳ lạ của mình và kết luận. Em đến hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì uống cho mình khỏi mơ mộng không? Chứ mơ kiểu này thì em mệt mỏi lắm ạ. Bác sĩ Vũ Đông mặc áo khoác trắng, ống nghe đeo trên cổ. Đó là cái hình ảnh biểu tượng thường thấy ở bất cứ bác sĩ nào lúc đang làm việc. Nghe Hạ kể, ông ngạc nhiên lắm. Ông gỡ cái ông nghe bỏ xuống bàn rồi tỉ mỉ giải thích với Hạ. Không có thuốc nào uống để khỏi mơ cả. Và lại y khoa cũng không thấy mơ có gì đáng sợ, nên chẳng ai nghiên cứu để tìm ra thuốc chống mơ bao giờ. Ai ngủ cũng mơ cả, chỉ có điều là những giấc mơ um, có khi tỉnh dậy người ta nhớ, có những giấc mơ khi tỉnh dậy người ta quên Trên lý thuyết thì um, mơ chỉ là sự tái hiện những cái hình ảnh người ta đã gặp ban ngày, uh, nhưng nó lộn xộn, nó không có theo cái thứ tự gì nhất định. Nhưng mà chỉ riêng cái trường hợp của cô, uh, nếu đúng như mà cô kể thì là một hiện tượng rất là lạ, tôi tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Hạ buồn giàu gật đầu Vâng thì em cũng biết là lạ Giấc mơ nào của em Nó cũng giống như là một phim chuyện đó. Diễn ra rất cụ thể rõ ràng Và quan trọng nhất là Hễ mơ thế cái gì Thì chuyện ấy xảy ra ngoài đời Chẳng hạn như là Cái chết của bà Kim Ngư Mà em vừa mới kể cho bác sĩ đó Bác sĩ Vũ Đông trầm tư nhìn Hạ Và buột miệng thang Lạ quá nhỉ Rồi ông kết luận Rất tiếc là tôi không giúp gì được cô Nhưng tôi sẽ viết báo cáo về trường hợp của cô xem Hội đồng giám định y khoa có ý kiến gì hay không Hạ đứng dậy Bác sĩ Vũ Đông cũng đứng lên theo Và ân cần tiến cô ra tận hành lang Lại một lần nữa Mọi người đều ngẩn lên chăm chú nhìn Hạ Trước khi chia tay Bác sĩ Vũ Đông nhắc lại Bất cứ khi nào cần Cô cứ lại thẳng đây gặp tôi Hoặc gọi di động cho tôi cũng được Hạ cúi đầu nói Cảm ơn bác sĩ Em chào bác sĩ Hạ rẽ xuống sân và lấy xe phóng ra cổng bệnh viện. Cái tin Nguyễn Văn Thừa bị bắt tại nhà và chính miệng thừa thú nhận đã xiết cổ bà Kim Ngư. Bùng nổ còn lớn hơn cả bản tin bà Kim Ngư bị giết. Bà Kim Ngư bị giết làm dân phố huyện sợ hãi. Nguyễn Văn Thừa giết người cướp của làm dân phố huyện sững sở. Cái người ngư phủ hiền lành ấy bao nhiêu năm nay vẫn ở ngay bên cạnh họ. Có ai ngờ đâu lại là tên sát nhân tàn bạo. Giết một người quen Bà Hoan bán cá Khách hàng thường trực của thừa Đờ đẫn như người mất trí Nhìn xuống dòng sông nơi chức thuyền của thừa Vẫn đậu ở đó Lầm bẩm đọc câu ca dao Sông sâu còn có kẻ giò Lòng người nhăm hiểm ai đo cho vừa Rồi cả một khu chợ ô nào bàn tán Và suy diễn về hành vi của thừa Có bà mạnh miệng nói Thấy chưa, mọi người thấy chưa Ai cũng bảo là cái mặt lão non hiền lành Nhưng mà không ai chịu để ý cái đôi mắt của lão. Mắt lão thuộc cái loại là mắt ác, mắt hiểm. Cho nên lão mới giết người không gớm tay chứ. Bà cảnh bán quốc không nhận xét gì về thừa, mà chỉ hết lời ca ngợi công an đã phát hiện được tội phạm. Bà nói, phải phục lọ giỏi Làm thế nào mà họ biết được thủ phạm là thăng thưa? Ông nhà tôi thì ông bảo là lúc đầu họ giả vờ bắt thằng Duy, con bà Kim Ngư là để đánh lạc hướng, để thủ phạm an tâm đừng có bỏ trốn. Rồi họ điều tra khẩn cấp và phát hiện ra là thằng thừa. Bắt thằng Duy là bắt chơi thôi, bằng cớ là nó có bị đánh đập gì đâu. Nhưng mà cái thằng thừa này rồi thì sẽ ốm đòn đấy. Chính bà Tiếp cũng cho là công an có công lớn vì đã bắt đúng thủ phạm. Bà không hề biết đầu mối là do con gái bà, bởi hạ không kể cho bố mẹ nghe về những giấc mơ của mình. Cả một tuần lễ liên tiếp, hàng quán nào cũng chỉ có một đề tài Nguyễn Văn Thừa, Chẳng biết đến ngày nào mới chấm dứt Hai hôm sau Nguyễn Duy sai cô em kế là Hiên Mang 10 lạng vàng sang biếu Thiếu huy Vũ để cảm ơn Vũ Đã tìm ra thủ phạm giết bà Kim Ngư Và nhờ vậy mà Duy mới được thả về Số vàng này nằm trong những tang vật Mà thừa lấy trộn Được công an tịch thu lại Và trả về đầy đủ cho Duy Ba nham Duy Hiên và Hảo đã ôm nhau khóc thảm thiết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 Niềm vui trong lòng Kỳ mới chớm nở được có mấy ngày Thì Duy lù lù trở về Cái thế thượng phong bóng mất hẳn Để trả lại vị trí anh cả là Duy Bố mẹ mất cực Thì Duy mới tích thực Là quyền huynh thế phụ Mà hai cô em ngoan ngoãn nghe theo Nhịn không được Kỳ hỏi Duy Thế anh có định bán căn hộ này không?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 Đại tá Dương Hùng lại thấy không ổn, công lao đích thực là của Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Lương, Dương Hùng chỉ chấp hành chỉ thị mà thôi. Lấy số phàng này thế nào cũng lộ, cũng đến tai đàn anh, cho nên đại tá Dương Hùng chỉ giữ gói vàng có một ngày, rồi khệ nệ bưng sang gặp Phó Chủ tịch. Năm 10 cây vàng đối với Dương Hùng còn quá nhỏ, huống chi đối với Phó Chủ tịch Lương tiền rừng bạc bể.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 Thật tình thì bố không tin, chỉ vì nể con mà bố bảo công an điều tra thằng Thừa. Không ngờ, đấy lại là sự thật. Làm bố giật mình, và cứ suy nghĩ mãi về chuyện con bé bị xét đánh. Dầu sao đi nữa thì nó cũng sắp là con dâu của bố, bố muốn tìm hiểu thêm. Còn nhớ đưa nó lại đằng bố, đội 6 giờ chiều thứ bảy là vừa đẹp. Ông Lương nói một hơi dài, giọng tha thiết, ít khi quân nghe được ở ông làm quân thấy nao nao cảm động, nhưng cùng lúc đặt quân vào tình huống rất khó xử, rồi chuyện này đến tai mẹ quân thì bà sẽ đau buồn đến mức nào. Im lặng một chút, quân đáp: à, để để con hỏi ý hạ rồi con gọi điện cho bố." Quân nói thế tức là anh đã siêu lòng rồi, bởi anh biết hạ rất muốn gặp Hồng Loan, người mà nàng hằng ngưỡng mộ. Quả nhiên, chiều thứ 7, quân đưa hạ đến căn nhà đẹp nhất phố huyện.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 Ông năng nổ bắt tay ngay vào việc Chỗ rộng nhất thì ông cho xây công viên Trồng đủ các loại hoa bốn mùa Còn lại suốt đọc mờ sông Ông cho lót gạch đỏ dựng cột đèn kiểu Âu Châu Trông rất văn minh Kéo dài từ đầu phố đến ngã ba sông Ông cũng rời biến đò ra gần Chân cầu ở cuối phố Và đặt hàng ghế băng dài rác suốt quãng đường Để khách ngồi nghỉ chân Từ đó chiều chiều người ta tấp nập rủ nhau ra dạo mát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 Người khen cũng nhiều mà người chửi cũng đông lắm đấy." Hạ Thành thật bảo, "Em em thích nhất là là cái cái cái cái cái, cái kiểu ăn mặc của chị thế này này. Ừ, em cũng đi học về thời trang thiết kế, nhưng mà so với chị thì em em quê nhiều lắm ạ." Hồng Đoan nắm bàn tay Hạ và bảo, "Thế được rồi, để hôm nào chị đưa em xuống Hà Nội. Tất cả hàng hiệu quốc tế đều nằm ở đấy. Chứ trên tỉnh của mình thì chả có cái gì." Nghe nói trong thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều mặt hàng hơn cả Hà Nội Rồi Hồng Đoan đổi đề tài bảo Này, à, cái hôm mà nghe tin em bị xét đánh, chị sợ quá Mỗi lần trời sắp mưa, hãy cứ nghe tiếng sấm là sợ rồi Rồi mới đây lại nghe cái tin bà chủ hiệu vàng Kim Ngư bị giết Mà chết rùng rợn quá Chị đi làm lạ là tại sao năm nay phố huyện xảy ra toàn là chuyện không may Hạ ngắt lời Hồng Đoan Dạ nhưng mà à, may là nhờ có bố anh Quân à, Rồi công an Phải bắt được ông Thừa Là người giết bà Kim Ngư Chứ không thì cứ nghề oan cho con bà ấy Tội lắm ạ Câu chuyện mới bắt đầu thì chị người làm Hé cánh cửa thò đầu ra nói ờ, Ông bảo là con mời bà với cô vào ăn cơ mà Hồng Đoan đứng dậy và bảo Hạ Thôi trông nữa mình nói chuyện tiếp Vào ăn đi Không tôi hai bố con chờ Tại bàn ăn ông Lương và Quân ngồi một bên Hồng Đoan và Hạ kéo ghế ngồi đối diện Hồng Đoan và Quân cả hai cùng ngại nói chuyện với nhau vì xưng hô quá khó khăn. Chị người làm bưng đĩa cá rô chiên giòn đặt trước mặt ông lương bên cạnh, bát thức mắm gừng pha tạc xệ. Những con cá không lớn không nhỏ dán vàng ngậy, quang queo là món mà ông lương có thể ăn mỗi ngày. Chị so đũa trao cho Quân và hỏi xã giao: "Cậu có ở nước ngoài cứ đến mấy năm rồi, chắc cũng nhớ cái món ăn đặc sản này lắm phải không cậu?" Chị hỏi thăm quân không phải vì muốn làm thân với quân Mà vì muốn làm vui lòng ông Lương Tuy ông Lương vẫn trách quân đứng hẳn về phía mẹ Thiếu tình nghĩa cha con Nhưng chị biết ông Lương chẳng những thương Mà còn hãnh diện vì quân đậu bằng ở nước ngoài Ông muốn quân đi theo hướng của ông Làm giàu và hưởng thụ Nhưng quân thấy con đường ông đi là sai Quân chưa kịp đáp thì hạ nhìn ông Lương Và trả lời thay Dạ cháu cũng tưởng như thế đấy bác ạ Nhưng mà hóa ra cháu lầm Anh Quân bảo với cháu là bên Đức thì chả thiếu thứ gì Chả cá, rồi bún mang ngan, rồi bún chả, rồi giả cày tiết tiết canh Ăn cái gì cũng có Chị dậu đứng sơi cơm vào bát cho từng người tò mò lắng nghe rồi kêu lên À thế à? Ôi dồi rồi hóa ra bao nhiêu lâu nay mình lại cứ thương lầm Cứ tưởng là Việt kiều bên đấy thì không có tí thức ăn Việt Nam nào Quân đỡ chén cơm từ tay chị và chậm rãi kể Uhm, những năm đầu thì tất nhiên thiếu thôn thật, thiếu mọi thứ Nhưng mà khi tôi sang thì cộng đồng người Việt đã lớn mạnh lắm rồi Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên Nhưng cũng là cái mốc thay đổi hẳn cách suy nghĩ của Hạ về Hồng Đoan Nàng không phải là người lạnh lùng hay kiêu kỳ như Hạ thường nghĩ Từ đó Hạ trở thành người bạn rất thân của Hồng Đoan Hai người thường take message cho nhau liên tục Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều kể hết cho nhau nghe Chỉ riêng quân bữa công đoàn tụ với bố sau bao nhiêu năm lạnh nhạt chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, mà trái lại làm anh thêm mặc cảm tội lỗi đối với mẹ, vì anh đã trái lời mẹ làm hòa với ông Lương. Lúc chia tay, ông Lương lấy gới quà 10 lạng vàng của Duy trao cho Hạ, nhưng Hạ nhất định không nhận. Ông nói, không phải quà của bác cho cháu đâu, cháu đừng ngại, anh em nhà thằng Duy, con bà Kim Ngư, gửi biếu cháu để cảm ơn. Vì nhờ cháu mà công an mới phát hiện ra thủ phạm giết mẹ nó Hạ vẫn lắc đầu dứt khoát Dạ dạ không ạ Một là bác giả lại hộ cháu Hai là bác tặng cho các anh công an để biểu dương họ Cháu cháu không có công gì trong đây đâu ạ Quân cũng nhìn Hạ gật đầu nhất trí Ông Lương đành giữ lại cho đại tá Dương Hùng Đại tá Dương Hùng lấy một nửa Còn năm cây tặng toán cảnh sát điều tra của Thiếu Quý Vũ Hồng Đoan kết thân với Hạ Thư qua thư lại rất nồng nàn, nhưng có một điểm mà Hồng Đoan không vui. Một cô gái nghèo ngồi bán vải mà nhất định không nhận 10 cây vàng ông Lương trao tặng, chứng tỏ hạ không có máu tham, mà người không có máu tham thì rất khó mua chuộc. Lúc hạ và quân vừa ra khỏi nhà, Hồng Đoan bảo ông Lương, Anh à, em cố ý em nói chuyện thật nhiều với cái hạt, để xem coi là nó có bình thường hay không. Vì em nghe bảo là người bị xếp đánh thì đầu óc dễ lệch lạc. Có khi bị tâm thần dở dở ương ương Nhưng mà xem trường ra con bé này Nó sáng suốt lắm đấy Ông Lương gật đầu nói Hôm nọ nó có đến trụ sở gặp anh Anh cũng cối theo dõi Thì thấy nó bình thường lắm Hồng Đoan cười. cười Nói chuyện thì bình thường Nhưng mà tư duy thì không thể bình thường được Không có đồng bạc dính túi Mà anh cho nó 10 cây vàng Nó không lấy Thế thì tâm thần rồi còn cái gì nữa Ông Lương cũng cười theo Hồng Đoan, cả ông và Hồng Đoan đều chưa biết, bà cảnh chúng độc rắc từng đem đến tận nhà tặng hạ tới 1 tỷ mà hạ cũng không nhận, đối với Hồng Đoan chắc hạ cần vào nhà thương điên điều trị. Riêng ông Lương thì cảm thấy rất tội nghiệp quân, cha con mấy năm không gặp nhau, bữa tiệc này mới có dịp ngồi trò chuyện với con, hiểu được những suy nghĩ của con. Ngày xưa ông cũng đã từng trải qua những năm tháng sống rất lý tưởng Như quân bây giờ Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công bằng xã hội Ông vào đoàn vào Đảng với cái lý tưởng ấy Bây giờ thì khác hẳn cả một cuồng máy tham ô trằng chịt Ông không thể đi ngược lại Bởi đi ngược lại tức là phản động Như đảng vẫn hay nói Sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát Quân bây giờ vẫn còn cứng rắn lắm Không lây cái xấu của xã hội Dù anh không vào đoàn vào Đảng Ông lương muốn con làm cho nhà nước để có cơ hội làm giàu chứ ăn gì ở cái công ty chế biến thực phẩm nhưng quân bảo hạ đừng bi qua chung quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt quân đến thăm bố một lần để trả cái công ông đã giúp hạ giải quyết vụ án bà kim Ngưu anh dự chủ sẽ không trở lại nữa